Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc nào mình cũng có cái cảm giác là có người nào đó đang nhìn mình Có thể ở ngoài bụi chuối hay cái chỗ nào đó Mình có cái cảm giác rợn rợn khó tả lắm Rồi có một hôm khi đi tắm ban ngày Đang chuẩn bị tắm Rồi tắm tôi nghe có người đang sử dụng nhà vệ sinh bên cạnh Nó giống như có ai đó bước vô rồi Họ cởi quần áo họ chuẩn bị tắm vậy. Rồi tôi nghe cái tiếng xả nước. Tại vì hai cái nhà vệ sinh nó xây chung có một dách tường à. Cho nên âm thanh nghe rất rõ luôn. Tôi không hiểu lúc đó tại sao tôi lại tập trung vào những âm thanh ở bên nhà vệ sinh đó. Tôi cứ lắng nghe. Rồi tôi cũng tắm vậy nhưng mà cứ để ý coi bên kia họ đang làm cái gì. Sau khi tắm xong rồi đi ra ngoài. Thì tôi thấy cái cái cửa nhà vệ sinh bên cạnh đó vẫn mở toàn. Như vậy thì chắc là người ta tắm rồi đi ra chăng? Tôi nhìn vào không thấy ai cả. Rồi rõ ràng là tôi không có hề nghe bất cứ một âm thanh của cái người bên đó họ mở cửa đi ra. Hay là họ tắm xong gì cả. Trong khi cửa nhà vệ sinh nó chỉ được che bằng cái miếng tôn mỏng à? mà mình kéo nhẹ là nghe tiếng ồn rồi. Đừng nói chi là bây giờ mở cửa đi ra ngoài. Khi sự việc đến đây thì phải nói tôi xanh máu mặt rồi. Thôi tôi đi thẳng một mạch về phòng luôn. Rồi có một đêm khi đang ngủ tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ đó tôi thấy có một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và nói với tôi Con đi mua cái khóa xe đi rồi nhớ khóa xe máy của con lại Không nên để xe như vậy, sẽ bị mất. Trong mơ tôi còn trả lời, không sao đâu, con mới đến đây ở nên không có biết chỗ nào để mà bán, để khi nào mà con biết mấy bữa nó đi, rồi con sẽ mua khóa để con khóa xe con lại. Giấc mơ đến đó thì tôi giật mình thức giấc. Tại vì rõ ràng tôi thức giấc không phải chỉ qua giấc mơ mà nó có những tiếng ồn ào ở bên ngoài trỏ rất nhiều. Tôi nhìn qua đồng hồ thì cũng đã 5 giờ sáng. Tôi bước ra ngoài cửa thì nghe sự ồn ào không phải do người ta thức dậy đi làm mà người ta đang nhốn nháo nói chuyện về mất xe hết rồi. Tại vì đêm hôm qua trộm nó đến lấy xe hết trong cái khu trò đó. ôi cha thế là tôi ba chân bốn cẳng tôi chạy nhanh ra chỗ để xe của tôi để tìm chiếc xe của mình coi nó còn hay không. Phải nói lúc đó Tôi thấy chiếc xe của tôi còn ở đó, mà tôi muốn rớt nước mắt. Mừng quá! Tại vì chiếc xe là cả gia tài đối với tôi lúc đó. Nếu mà mất xe, thì tôi cũng không biết ăn nói thế nào với gia đình. Vì khó khăn lắm, tôi mới thuyết phục được ba tôi đem xe đi. Tôi nhìn lại, tôi cũng thắc mắc không hiểu tại sao xe nào cũng bị lấy hết. Chỉ còn chiếc xe của tôi thì nó không lấy. Không lẽ nó chơi xe quá cũ? Nhưng mà tôi khi nhìn kỹ lại thì tôi mới hiểu và dở lẽ ra. Chiếc xe của tôi nó bị bể bánh xe rồi. Trong khi tôi nhớ rõ là đêm hôm qua đi làm về, tôi vẫn chạy xe bình thường đến tận phòng trọ của tôi. Nếu mà xe bể bánh thì không thể nào chạy được. Thôi, bể cách nào, xì lúc nào, không quan trọng nữa. Tại vì, chính vì cái chuyện bể bánh xe đó mà... Chiếc xe của tôi được thoát nạn. Thôi thì dù là như thế nào, tôi cũng thầm cảm ơn nếu như có một thế lực vô hình nào đó làm hỏng bánh xe của tôi để bọn trộm xe không dắt đi được. Ngày hôm đó, tôi cũng đi mua bánh và trái cây để cảm ơn những người khuất mặt đã nhắc nhở và giúp tôi. Thật sự là tôi cảm thấy mình còn rất là may mắn. rồi thì tôi vẫn đi học và đi làm mỗi ngày. Hễ hôm nào được nghỉ là tôi bay qua nhà bà chủ, cái nhà ngay gần phòng tôi để phụ bà mấy việc lặt vặt. Có nhiều hôm có lẽ mình mẩy bị mỏi mệt, bà cũng bảo tôi mờ sa cho bà. Rồi được một thời gian, có lẽ bà thấy tôi hiền lành, chăm chỉ, nên giới thiệu tôi qua làm mờ sa tại nhà cho một người bạn của bà vậy là tôi lại có thêm việc làm để mà kiếm thêm tiền kể từ đó sau giờ làm ở tiệm spa là tôi đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.